lông mày cũng nhíu chặt lại thật ra thì cô ấy là bạn gái hồi cấp ba của con tối hôm trước họp lớp gặp lại thấy có cảm giác đột nhiên cũng nhớ tới tình cảnh ở trường học khi đó bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện và người quan trọng bây giờ trở về nhớ tới cảm thấy đó là một loại tiếc nuối không cách nào bù đắp được diệp thành huân thở dài từ từ nói anh nhìn ra được sự căng thẳng của chân chân cô đang lo lắng mình sẽ nói lung tung ở trước mặt mẹ sao Cô cứ không tin mình như vậy Trước khi tất cả mọi chuyện chưa được xác nhận Sao anh lại có thể nói thẳng Chuyện mình thích cô ở trước mặt mẹ được Diệp Lan không có chú ý Tới dòng nước ngầm giữa con trai và con gái Tập trung tinh thần vào chuyện lớn Cả đời của con trai Bây giờ cô ấy có bạn trai chưa Nếu như bây giờ hai người các con có cảm giác với nhau Thật ra thì vẫn có thể Cô ấy có bạn trai rồi Diệp Thành Huân thở dài một tiếng Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía lương chân chân Đang cúi đầu ăn sủi cảo Thật ra thì anh chỉ tùy tiện tưởng tượng sang một người. Như vậy à? Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi con. Diệp Lan gắp sử cảo với trong bát của hai đứa con, ý bảo bọn họ ăn nhiều một chút. Trong lòng Lương chân chân hiểu rõ, cấp ba anh trai làm gì có bạn gái. Chuyện này hoàn toàn là do anh bịa ra. Từ đầu tới cuối, nữ thần trong lòng anh là thẩm quân nhã. Ngay cả cô cũng có ấn tượng tốt với cô ấy. Không ngờ... Cô ta lại là loại phụ nữ đó. Còn trời đất xui khiến đó là chị cùng cha khác mẹ với cô. Ông trời cũng thật biết đùa cô mà. Đối với lời nói của anh, cô không muốn nghe tiếp nữa. Rõ ràng mình đã nói với anh rất rõ ràng rồi. Tại sao anh giống như không nghe thấy? Ngược lại, cứ nói những lời đó. Có ý nghĩa sao? Vào lúc cô ngồi không yên muốn rời khỏi, âm báo tin nhắn của điện thoại di động vang lên. Là A Tư gửi tới. Bà xã Anh đói bụng đến nỗi cả người như nhũn ra. Hơn nữa sắp chán đến chết rồi. Em mau trở về. Xỉ. Sì. Lương chân chân không nhịn được bật cười. Hai mẹ con Diệp Lan đều không hiểu. Nhìn về phía cô. Cô che miệng ho một tiếng. Mẹ Diệp, anh trai, con đi trước. Có một bạn học ngã bệnh nằm viện ở đây. Con đi thăm bạn ấy. Mấy giờ rồi con còn đi ra ngoài à? Bạn gì quan trọng như vậy? Không phải là bạn trai đấy chứ. Diệp Lan cười híp mắt nói Bà cũng là người từng trải Thấy rất rõ ràng sự vui vẻ trên mặt chân chân gần đây Cũng hiểu ra là con bé Đã rơi vào bể tình rồi Mẹ Diệp Mẹ biết rồi còn hỏi Mặt của Lương chân chân lộ vẻ e thẹn Vốn cô không có ý định nói ra sớm như vậy Hành động của anh trai ép cô Không thể không làm như vậy Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm cho anh Hoàn toàn bỏ cuộc Ha ha, bé chân xấu hổ Người có thể bắt sống trái tim của Trân Trân nhà chúng ta thật không đơn giản. Có cơ hội dẫn về nhà cho mẹ xem một chút. Dạ, mẹ Diệp lại chọc con rồi. Lương Trân Trân gắt giọng lấy tốc độ cực nhanh trả lời tin nhắn. Lập tức về liền. Sau đó cô đứng dậy vào phòng bếp tìm một cái bình thủy trước kia dùng, xả bộ cho một ít rủi cảo vào, xách theo chuẩn bị ra cửa. Trân Trân, anh đi cùng với em, tối rồi, con gái ra ngoài một mình không an toàn. Diệp Thành Huân vội vàng đứng lên lương chân chân vội vàng khoát tay anh không cần đâu tự em đi được rồi bây giờ còn sớm mà trong lúc hai người giảng co diệp lan nói một câu công bằng chân chân để huân tiễn con ra xe đi sau khi đến bệnh viện gọi điện thoại cho mẹ buổi tối nhớ trở về trường học sớm biết không nếu người lớn đã lên tiếng lương chân chân chỉ đành phải đồng ý vẫy tay với mẹ diệp liền đi ra ngoài diệp thành huân đi theo phía sau cô hai người một trước một sau ra khỏi trung cư Chân chân, em ghét anh sao? Sau khi đi được một đoạn đường đột nhiên Diệp Thành Huân lên tiếng không khí tối nay có chút ngột ngạt không có gió, tựa như tâm trạng của anh trầm buồn khó hiểu Không có, sao em ghét anh được? Luân chân chân ngạc nhiên sao anh lại nói ra những lời này? Diệp Thành Huân nhích miệng lên cười khổ Giữa chúng ta thật sự không có chút khả năng nào sao? Anh à có một số việc một khi bỏ qua Thì vĩnh viễn cũng không thể tìm về cảm giác ban đầu Hơn nữa Hai chúng ta là anh em Lương chân chân thở dài Chúng ta không phải là anh em Không phải là em đã tìm được cha ruột rồi sao Không phải từ nhỏ em đã mong ông ấy xuất hiện sao Tại sao không nhận lại ông ấy Tại sao không trở về với ông ấy Cảm xúc của Diệp Thành Huân khá kích động Lương chân chân nhìn phản ứng kỳ lạ của anh Kinh ngạc há to miệng Anh Diệp Thành Huân tự biết mình lỡ lời cảm xúc lắng xuống nói thật xin lỗi chân chân anh anh chỉ là quá quan tâm em lương chân chân nghe xong lời này cả người đều nổi da gà lập tức chặn lại một chiếc taxi chui vào không quay đầu lại ngăn cách diệp thành huân ở bên ngoài cửa sổ tối nay anh khiến cô kinh hoàng giờ phút này rốt cuộc cô đã hiểu rõ lo lắng của a tư hay ngay cả cô cũng hơi dầu dĩ sao lại trở nên như vậy chứ ôm bình thủy ngẩn người cười tự diễu không ngờ tới cũng có một ngày mình biến thành miếng mồi ngon cuộc sống thật châm chọc diệp thành huân đứng tại chỗ hơi tức giận nhưng cho dù anh có gọi thế nào chân chân cũng sẽ không trở lại không khỏi cảm thấy thất bại cố tình điện thoại di động trong túi đúng lúc vang lên anh cuống quýt lấy ra người gọi tới thẩm quân nhã do so dự hai giây mới nhấn nút nghe thẩm tiểu thư à Chà, nửa năm không gặp Anh Diệp trở nên lạnh nhạt như vậy rồi sao Thẩm quân nhã giễu cợt cười cười nói Có chuyện gì sao Diệp Thành Huân không có tâm trạng nói chuyện với cô Anh có rảnh không Chiều mai ra quán cà phê ngồi một chút Diệp Thành Huân không biết trong lòng Thẩm quân nhã có tính toán gì Kể từ sau khi hai người chia tay Đã không còn liên lạc nữa rồi Mỗi lần nhớ tới một người như thế Anh đều cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ Từ trung học cấp 2, cô chính là người tình lý tưởng trong lòng mình, mỹ lệ, hào phóng, ưu nhã, quyến rũ. Các nam sinh trong trường học đều say đắm cô, cô chính là công chúa ở trên cao, đứng ở đỉnh kim tự tháp để bọn họ chiêm ngưỡng, sùng bái. Có lẽ do tuổi trẻ bồng bột, vừa gặp anh đã chung tình với cô, trừ cô ra thì ở trong mắt của anh, bất kỳ nữ sinh nào cũng giống nhau, chỉ có cô gái nhỏ thỉnh thoảng hay lộn xộn bên cạnh anh cô cho mình cảm giác giống như là một đứa em gái nhỏ, thanh tú, yên tĩnh thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra một mặt dí dỏm, đáng yêu nhưng lúc đó anh hoàn toàn không có ý gì với cô cả tự động quên luôn những điều tốt đẹp về cô hôm nay nhớ lại, đúng là mình có mắt không chồng nhà có con gái mới lớn thời gian mấy năm, trần trần đã trở thành một cô gái, lúc này anh mới giật mình, cô mới là một viên ngọc thượng đẳng, ẩn dấu bên cạnh mình Anh đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để có được cô, thế cho nên trong nháy mắt, cô đã rời xa mình, thuộc về một người đàn ông khác. Anh ghen tị, thậm chí là tức giận, mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng anh đều đau thắt lại. Ở bên kia điện thoại, Thẩm Quân Nhã không nghe thấy tiếng trả lời, rất lạnh nhạt nói thêm một câu. Là chuyện về em gái Lương Chân Chân của anh, trong khoảng thời gian anh không ở đây, đã xảy ra không ít chuyện đâu. Nhắc tới Lương Chân Chân, Diệp Thành Huân liền không có cách nào bình tĩnh. Hơn nửa năm nay, anh giống như bị ngăn cách ra khỏi cuộc sống của cô. Xảy ra chuyện gì anh cũng không biết, không thể nào biết được. Cố tình lúc này có người muốn nói cho anh biết. Dĩ nhiên, anh sẽ không từ chối. Được, chiều mai, mấy giờ, ở đâu? Anh khẳng định nói. Ba giờ, gặp ở chỗ cũ. Cúp điện thoại xong, khóe môi của thẩm quân nhã chậm rãi cong lên thành một nụ cười ác độc diệp thành huân quả nhiên tôi đoán không sai anh thích con tiểu thiện nhân lương chân chân đó rất tốt chắc hẳn anh cũng không muốn nhìn thấy cô ta nằm ở phía dưới người đàn ông khác kể từ đó chúng ta đã có thể đạt thành nhận thức chung rồi và có nhu cầu chung trên xe taxi đột nhiên lương chân chân cảm thấy hơi buồn nôn lấy tay vỗ nhẹ ngực chẳng lẽ lúc nãy ăn sủi cảo quá nhiều sao cứ có cảm giác buồn nôn cẩn thận nhớ lại hai ngày nay đã ăn gì Hình như chưa ăn thức ăn độc hại nào. Có điều, ăn nhiều loại thức ăn hơn. Cô sẽ không bị ngộ độc thức ăn đi chứ. Đi vào bệnh viện, vừa mới ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gai mũi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi. Vội vàng chạy đi hít thở thật sâu vài cái. Cái cảm giác đó cũng chỉ duy trì được một lát. Mấy phút sau đã đỡ hơn nhiều. Nghĩ tới mấy ngày sau, không được ăn đồ lung tung nữa. Bên trong phòng bệnh, đang cận tư mới vừa nói chuyện điện thoại với thư đại ca đang ở London. Biết được đã tìm thấy hành tung của tứ đệ Mạc Đông Lăng. Đang tiến hành truy lùng. Không ngoài dự đoán trong vòng một tuần lễ sẽ có kết quả làm cho anh yên tâm. Tính toán ngày tứ đệ đã mất tích hơn 8 tháng rồi. Cũng không biết trong thời gian này cậu ta sống như thế nào. Không có bị ngược đãi hay là chịu khổ cái gì chứ. Một khi để cho anh ta tra ra người mua đó là ai. Hừ, anh sẽ khiến cho người đó không thấy được mặt trời ngày mai nữa. Còn có nhị đệ và tam đệ luôn tự do so, tự tại ở bên ngoài, còn chưa chịu về nhận tội. Đã như vậy, đừng trách anh ta, độc ác. Gửi một bức thư cho hai người bọn họ, kỳ hạn chót là một tuần. Bây giờ nông dịch tiêu và nam hoa cẩn đã chuẩn bị lên đường về rồi. Thật ra thì trong lòng bọn họ đều hiểu, nếu như đại ca thật lòng muốn bọn họ trở về, sao có thể ở bên ngoài tự do hơn nửa năm được. Nói đến chuyện này, Còn phải cảm ơn người chị dâu chưa từng gặp mặt. Nếu không nhớ cô ấy hấp dẫn sự chú ý của đại ca, phân tán suy nghĩ của anh ấy, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe nói chị dâu rất nhỏ tuổi. Nghe nói chị dâu xinh đẹp động lòng người. Nghe nói bề ngoài chị dâu mềm yếu, nhưng cất giấu một trái tim dũng cảm. Cho nên mấy người bọn anh cũng cực kỳ mong đợi, cũng âm thầm lên kế hoạch nên dùng phương thức nào để gặp mặt. A Tư em đã trở về lương chân chân xách theo bình thủy đẩy cửa vào vừa đúng lúc nhìn thấy đằng cận thư đang đứng ở trước cửa sổ đưa lưng về phía cô không biết là đang suy nghĩ cái gì bụng của anh đói đến xẹp lép rồi lúc đằng cận thư xoay người trên mặt đã đổi thành một biểu tình hờn tủi giống như tố cáo này con vứt bỏ mình gạt người là ai gửi tin nhắn nói đói bụng đến cả người nhũn cả ra cả người nhũn cả mà anh còn có hơi sức đứng dậy à Lương chân chân trách mắng, đi tới bên cạnh bàn, mở bình thủy ra. Vừa ngửi thấy mùi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi, không khỏi có chút kỳ lạ. Đằng cận tư nhìn thấy cô có cái gì đó không ổn, lời đã đến miệng liền nuốt trở vào, đi tới nắm hai bờ vai của cô hỏi. Sao vậy? Em thấy không khỏe sao? Lương chân chân lắc đầu một cái. Không sao, có thể là gần đây em ăn quá nhiều rồi, dạ dày có chút không thoải mái nếu không thì gọi lê tử đến đây đằng cận tư cau mày bác sĩ anh tin tưởng nhất là bạn tốt của mình không cần đâu đây là tật xấu của em về sau chú ý ăn uống là được rồi cho nên em quyết định mấy ngày nay sẽ ăn cháo với anh giọng nói của lương chân chân êm dịu lướt qua trái tim của đằng cận tư làm cho anh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc nếu như lúc này quan hạo lê hoặc là đằng lã phu nhân ở đây Tất nhiên có thể phát hiện ra sự khác thường của Lương chân chân cũng sẽ không bị cô nói qua loa, cho qua như vậy. Có lẽ rất nhiều chuyện vốn đã là ý trời. Cuộc sống cũng không có nếu như. Xảy ra chính là xảy ra. Trở thành sự thật không có cách nào xóa sạch. Buổi tối, dĩ nhiên Lương chân chân không nghe lời mẹ Diệp trở về trường học. Cô cũng không bỏ được A Tư, không bỏ được anh ở trong bệnh viện một mình. Hai người đã hoàn toàn lâm vào trong tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ ước gì từng phút từng giây đều không sai nhau. Có đối phương ở bên cạnh, trong lòng sẽ thấy yên ổn và bình tĩnh, sinh ra cảm giác hạnh phúc. Lúc ngủ, hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, ôm nhau mà ngủ. Dĩ nhiên người nào đó sẽ không chịu đàng hoàng, hai tay làm chuyện xấu khắp nơi. Không phải sờ chỗ này thì sờ chỗ kia, miệng cũng không rảnh rỗi, cắn đông mút tay, chơi đùa đến cả người lương chân chân mềm thành vũng nước. Thở gấp không chiều theo, Đưa tay hung hăng nhéo eo của anh một cái Biểu môi nói Đừng quậy, bác sĩ nói mấy ngày nay Anh phải chú ý nghỉ ngơi Không thể, không thể Nói đến chỗ này Mặt cô cháy đỏ rực Thật là đáng ghét, ngã bệnh cũng không đàng hoàng nữa Không thể làm gì Đằng cận thư tà mị cong môi lên Anh chính là thích trêu chọc cô Nhìn hai gò má đỏ rực của cô Thì tâm trạng anh cảm thấy rất tốt Bại hoại Biết rõ còn hỏi em, tụng dạ xấu xa. Lương chân chân nũng điệu muốn đẩy anh ra. Được rồi, ngủ. đàng cận tư nhẹ nhàng hôn môi cô một cái, sóng mắt lưu chuyển, nhìn lương chân chân nằm trong lòng anh. Ư một tiếng, nhào vào trong ngực anh, trôn đầu ở trước ngực anh, gương mặt ngọt ngào, hạnh phúc. đàng cận tư cũng biết tình trạng cơ thể của mình, tráng kiện đến đâu cũng cần nghỉ ngơi. Thời gian trước, anh làm việc quá độ, Quả thật những ngày này cần phải nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ vì cuộc sống hạnh phúc sau này, nhìn một đêm cũng rất đáng. Chỉ cần ôm nai con, chính là thuốc ngủ tốt nhất của anh, có thể thoải mái ngủ một giấc đến sáng luôn rồi. Ánh đèn trong phòng dần dần tối xuống, hai người ôm nhau ngủ trên giường rất yên ổn, tiếng hít thở đều đặn chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh, yên bình mà tốt đẹp. Những ngày có cô bên cạnh, cho dù trời mưa anh cũng thấy vui vẻ, Những ngày không có cô bên cạnh Bầu trời trong xanh không mây Cũng không cảm thấy có gì thú vị Có lẽ đây chính là hạnh phúc ba giờ chiều hôm sau Trong quán cà phê cao cấp tinh duyệt Thẩm quân nhã mặc một chiếc đầm đỏ Làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp của cô tư thế ngồi đoan trang Mỉm cười ưu nhã Tựa như thụt nữ Mắt nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi sọc xanh đen ở đối diện Khóe miệng chậm rãi cong lên Hơn nửa năm không gặp Chín chắn ra không ít, ngay cả phong cách cũng thay đổi rồi. Diệp Thành Huân biết trước kia mình chỉ mặc áo sơ mi trắng. Mặc dù trong lòng cảm khái nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi. Anh đã không còn cảm giác với cô, liền bưng cà phê lên uống một ngụm. Con người luôn không ngừng thay đổi, tôi cũng không thể nào cứ dừng lại dậm chân tại chỗ. Xã hội này đã dạy tôi rất nhiều thứ, ép tôi không thể không chín chắn trưởng thành. Sắc mặt thẩm quân nhã thay đổi Nhưng ngay lập tức khôi phục tự nhiên Dùng cây muỗng nhẹ nhàng gẩy cà phê trong ly Ý vị sâu xa nói Chắc hẳn Anh còn chưa biết Biết cái gì Diệp Thành Huân rất tự nhiên hỏi lại Em gái bảo bố của anh Đã tìm được cha ruột rồi Như vậy hai người không phải là anh em rồi Thẩm quân nhã cường điệu hai chữ Anh em Dường như là có ngụ ý Biết rồi Diệp Thành Huân gật đầu một cái anh không hiểu sao thẩm quân nhã lại biết chuyện này theo như anh biết chân chân sẽ không bao giờ nói lung tung thẩm quân nhã nắm thật chặt cái muỗng trong tay biết Diệp Thành Huân biết Ngước mắt nhìn vẻ mặt của anh một cái anh biết mà còn có thể bình tĩnh như vậy sao không khỏi thử hỏi một câu à vậy anh biết cha cô ấy là ai không Diệp Thành Huân hoài nghi nhìn thẩm quân nhã ở đối diện trong lòng càng thêm nghi ngờ hôm nay cô tìm mình ra chỉ để nói những điều này sao sao đột nhiên cô ấy lại có hứng thú với chuyện của chân chân như vậy nhưng ánh mắt sáng quắc của cô nhìn anh chằm chằm hình như rất quan tâm đến vấn đề này vì vậy rất quả quyết hỏi ngược lại em biết sao bốn chị ôm tâm trạng thử hỏi cũng không ngờ tới cô thành thật trả lời dĩ nhiên bởi vì cô ấy là em gái của em em nói cái gì Giọng nói của Diệp Thành Huân không tự chủ lớn hơn rất nhiều Rõ ràng rất kích động Thật sự là em gái của cô sao Chuyện cười gì đây Tại sao lại như vậy Thẩm quân nhã đã sớm dự đoán được Anh sẽ có phản ứng này Đôi giỡn cái muỗng trong tay Cô ấy là đứa con do ba tôi Và người phụ nữ khác ở bên ngoài sinh ra Thật ra thì Cô rất muốn nói khó ngay hơn nữa Nhưng cố kỵ việc phải thương lượng kế hoạch lớn Chỉ đành phải dùng lời tương đối bình thường Để diễn tả Sắc mặt cũng ngụy trang rất bình tĩnh. Diệp Thành Huân hoàn toàn sững sờ. Nói như vậy, Trân Trân là em gái ruột cùng cha khác mẹ với thẩm quân nhã sao? Ông trời thật đúng là đùa giỡn anh. Đầu tiên anh thích người chị, sau đó lại thích cô em. Đây là sự thật sao? Anh hơi khó mà tin được đây là sự thật. Cũng nhất thời hiểu được vẻ mặt buồn bã của Trân Trân ở sân bay. Khẳng định cô cũng không ngờ tới chân tướng sự tình là như vậy vậy mà trở thành em gái của thẩm quân nhã. Đương nhiên là thật, chuyện như vậy em sẽ lấy ra đùa dưỡng hay sao? Nói thật, lúc em biết cô ấy là em gái của em, em cũng sợ hết hồn. Người cha vĩ đại mà em vô cùng kính trọng, cũng sẽ... Thẩm quân nhã vừa nói vừa nặn ra vài giọt nước mắt khổ sở, cố ý khiến cho bản thân trở nên thật đáng thương. Diệp Thành Huân yên lặng, mặc dù anh chưa trải qua chuyện như vậy, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, Vẫn sẽ có chút dối dắm Dù sao, cũng người cha mình đã kính trọng nhiều năm Đột nhiên biết được Ông ấy cũng không tốt như trong tưởng tượng của mình Nhất định sẽ cảm thấy hơi khó chịu Vậy cha của em có ý gì? Thẩm quân nhã lau nước mắt một cái Đương nhiên là ba em muốn đón con gái thất lạc nhiều năm về nhà Chỉ tiếc đã qua hơn hai tháng Người ta còn không thèm để ý tới ông ấy Làm cho ông ấy suốt ngày chán nản Em nhìn đến trong lòng thấy khó chịu Anh nói xem, em và mẹ em cũng không có ý kiến rồi. Cô ấy còn muốn chúng em thế nào đây? Cuộc sống lúc nhỏ của chân chân rất khổ. vốn cơ thể mẹ cô ấy không được tốt. Một người độc thân mang theo đứa trẻ sống không hề dễ dàng. Chắc hẳn cô ấy nhất thời không thể nào chấp nhận được đột nhiên xuất hiện một người là cha của mình. Dù sao Diệp Thành Huân và Lương chân chân cũng lớn lên cùng nhau vẫn tương đối hiểu rõ tính cách của cô. Cũng bởi vì khi còn bé trải qua cuộc sống cực khổ Cho nên ba em mới muốn bù đắp cho cô ấy Trở về làm nhị tiểu thư nhà họ thẩm Không phải rất tốt sao Như vậy mặc kệ cô ấy đi tới đâu Cũng sẽ không có người xem thường cô ấy Càng không cần vì tiền mà đi làm cái loại chuyện đó Thẩm quân nhã Tiếp tục diễn thành một người chị tốt Câu nói sau cùng nói rất nhỏ Em đừng nói chân chân lung tung Giọng nói của Diệp Thành huân cao lên Bàn tay của thẩm quân nhã Nắm chặt váy Trong lòng càng hận lương chân chân hơn Vốn người đàn ông anh Tuấn dịu dàng này thuộc về mình, nhưng hôm nay lại một lòng hướng về lương chân chân. Sao cô ta có thể không tức giận được? Dường như trong một đêm, thế giới đã đảo lộn, khiêu chiến với sự kiêu ngạo và tự tin của cô ta. Người đàn ông cô ta yêu không muốn liếc mắt nhìn cô ta, ngược lại cảm thấy hứng thú lương chân chân với vẻ ngoài xấu xí. Người đàn ông trước kia xem cô ta là nữ thần trong lòng cũng thay đổi, không để ý tới cô nữa, cũng thở ơ trước nước mắt và sắc đẹp của cô ta trái tim cũng hướng về đứa em gái lương chân chân của anh ta đàn ông thì cũng thôi đi nhiều lắm cô ta chỉ tức một chút nói không chừng sau này còn có thể gặp được người tốt hơn chuyện làm cho cô ta vô cùng tức giận chính là lương chân chân là đứa con hoang do ba cô ta và người phụ nữ khác sinh ra tin tức này giống như là sấm sét giáng xuống đầu cô ta quăng một tảng đá cứng vào mặt hồ tĩnh lặng làm cho cô ta vô cùng phẫn nộ không thể bình tĩnh nổi tại sao Tại sao cô ta từ con vịt xấu xí Đã nhảy đến trung tâm sân khấu Không chỉ mê hoặc bọn đàn ông xoay quanh Mà còn cướp đi người ba và tài sản Thuộc về cô ta Nghĩ đến đây cô ta cảm thấy máu cả người mình Đều đang sôi trào Có loại kích động muốn đẩy cô ta vào chỗ Bạn kiếp bất phục Nhưng mà bây giờ cô ta phải nhịn Trong lòng cô ta đã có một kế hoạch Nhưng kế hoạch này Phải có Diệp Thành Huân phối hợp mới được Nếu không sẽ không có cách nào Tiến hành được Cũng khó trách, thời gian trước anh không có ở trong nước, dĩ nhiên không biết những chuyện xảy ra trong thời gian này. Thẩm quân nhã, ưu nhã bưng ly cà phê lên, khẽ nhấp một tiếng. Sự tò mò của Diệp Thành Huân bị gợi lên, mặt trầm xuống hỏi. Chuyện gì? Lúc ấy khắp nơi ở thành phố C đều đồn đãi là nhìn bề ngoài cô ấy thanh thuần đáng yêu. Thật ra thì công phu quyến rũ đàn ông rất lợi hại vì rất nhiều đàn ông bao nuôi qua. Thường... Cả đêm không về... Không thể nào, những thứ này đều là lời đồn. Diệp Thành Huân nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên. Thẩm quân nhã giả vờ lộ ra biểu tình sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở. Cũng không phải là em nói, anh giữ với em làm cái gì? Dù sao cô ấy cũng là em gái của em, em có thể nhìn cô ấy đi vào trong ngõ cụt hay sao? Nói anh nghe, những chuyện này cũng chỉ hy vọng anh có thể khuyên nhủ cô ấy, trở về nhà họ thẩm sớm, cũng tránh cho mình chịu khổ cực như vậy. Rất nhiều người nằm mơ cũng muốn có một người ba giàu có từ trên trời rơi xuống. Cô ấy là có phước, đã có sẵn còn không cần. Trân Trân là người rất có chủ kiến, cô ấy sẽ không nghe lời anh khuyên. Cảm xúc của Diệp Thành Huân dần dần bình tĩnh lại. Thật ra thì trong lòng anh vẫn luôn rất rõ ràng. phí giải phẫu 60 vạn kia của mẹ tuyệt đối không phải tự nhiên chui ra. Đối với hành vi bán mình của Trân Trân làm cho anh rất đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy vô lực. Tất cả đều là bị thực tế bắt buộc. Đây cũng là nguyên nhân anh ra sức phấn đấu như thế. Anh chỉ muốn cho mẹ và chân chân có điều kiện sống tốt. Trước khi đến Argentina, anh cũng từng nghi ngờ, có điều vẫn không muốn tin đây là sự thật mà thôi. Hôm nay nghe thẩm quân nhã nói như vậy, nói ra rõ ràng như vậy, anh vẫn cảm thấy rất xúc động. Càng không có cách nào tưởng tượng sao chân chân gắng gượng qua được. Đừng nói cô chỉ là một cô gái, ngay cả anh là đàn ông cũng chưa chắc chịu nổi lời đồn như vậy. Chỉ sợ, cũng nhờ người đàn ông kia sử dụng quyền lực để ép tất cả tin tức này xuống. Nếu không phải như thế, chân chân còn có thể sống ở thành phố C không? Cho dù không nghe cũng phải khuyên, bây giờ cô ấy còn trẻ, rất xinh đẹp, cho nên người đàn ông kia vẫn cưng chiều cô ấy, đối xử tốt với cô ấy. Khi nào người đàn ông kia kết hôn, cô ấy muốn khóc cũng không kịp. Anh cũng biết, ở thành phố C, đằng thiếu gia chính là biểu tượng cho vương giả, anh cảm thấy lấy thân phận và địa vị của anh ta có thể lấy lương chân chân sao đàn ông mà chỉ nhất thời ham mới mẻ nào có mấy ai nghĩ tới sau này thẩm quân nhã cố ý châm dầu vào lửa diệp thành huân cau mày đằng thiếu gia đối với anh ta mà nói quả thật chính là như sấm bên tai sao anh ta có thể không biết dù thế nào anh ta cũng không nghĩ đến chân chân sẽ cùng đằng thiếu gia đây rõ ràng là chuyện không có tương lai Sao chân chân có thể ngu ngốc như vậy đây? Mặt anh lộ vẻ khổ sở Hai tay ôm đầu Mày nhíu chặt lên một chỗ Không biết phải làm sao mới phải Thẩm quân nhã rất hài lòng Khi nhìn thấy bộ dáng này của anh Bình tĩnh tự mở miệng Thật ra thì cũng không phải là không có biện pháp Biện pháp gì? Diệp Thành Huân liền vội vàng hỏi Trước tiên em hỏi anh Anh ghét bỏ cô ấy không? Có phải chỉ cần cô ấy nguyện ý trở lại bên cạnh của anh? Anh sẽ đối xử với cô ấy cả đời này thật tốt hay không? Thẩm quân nhã tiếp tục giả làm người tốt Lời này nói ra chính cô cũng không biết Cô buồn nôn cỡ nào Thật may là cô chịu đựng được Anh sẽ không ghét bỏ cô ấy Diệp Thành Huân lắc đầu một cái Chân chân làm vậy là vì cứu mẹ Anh không có tư cách gì ghét bỏ cô Câu trả lời khẳng định này làm cho thẩm quân nhã ghen tị Trên mặt vẫn mỉm cười như cũ Vậy thì tốt Đột nhiên em nghĩ ra một phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường, vừa có thể làm cho cô ấy cách xa đằng thiếu gia, lại làm cho hai người hòa hợp như lúc ban đầu, cũng không biết anh có chịu phối hợp hay không. Biện pháp gì? Nếu quả thật có biện pháp tốt, anh đương nhiên đồng ý thử. Thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần hai người chụp ảnh thân mật là được. Ngoài mặt thẩm quân nhã giả bộ lạnh nhạt bình tĩnh, trong lòng thì đang gầm thét. Luông chân chân Kết cục khuyết đắc tội tao không phải mày có thể chịu đựng nổi đâu. Chụp ảnh thân mật. Diệp Thành Huân hơi buồn bực. Đúng, kế hoạch cụ thể là như vậy. Thẩm quân nhã nhẹ giọng nói. Sau khi nghe xong, Diệp Thành Huân trầm mặc Tất nhiên biện pháp này có thể được, nhưng hành vi quá mức bỉ ổi. Đến lúc đó, nhất định chân chân sẽ trách mình. Thẩm quân nhã chỉ sợ anh không chịu phối hợp với mình, đành phải giả bộ đáng thương. Em cũng biết rõ ràng đây là hạ sách Nhưng không phải là không có biện pháp khác sao Anh cho rằng em muốn à Chân chân là em gái ruột của em Em sao có thể hại cô ấy Hơn nữa không phải em hiểu tính cách của anh sao Cảm thấy anh và cô ấy rất xứng đôi Đến lúc đó em còn có thể nói vài lời tốt đẹp Ở trước mặt ba em Quả thật cô ta rất dụng tâm tính toán Lời này đã nói trúng lòng của Diệp Thành Huân rồi Được Ở trước sự hấp dẫn lớn như vậy rốt cuộc anh ta vẫn phải khuất phục tự mình an ủi mình có lẽ làm như vậy thật sự là chuyện tốt cô không thể nào đi theo người đàn ông kia cả đời sớm muộn cũng sẽ rời đi đã như vậy vì sao không cắt đứt sớm đây cũng bớt khổ sở hơn đai mắt thẩm quân nhã thoáng qua một tia cười lạnh rốt cuộc con cá đã mắc câu kế hoạch cũng coi như thành công một nửa chỉ cần diệp thành huân ngoan ngoãn phối hợp với mình còn sợ lương chân chân không trúng kế sao đến lúc đó cô thật sự muốn xem cô ta còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại thành phố C anh cảm thấy chọn ngày nào tương đối thích hợp đây. cô ta giả bộ vô tội hỏi Diệp Thành Huân suy nghĩ một chút mấy ngày nay tan học xong Trân Trân sẽ chạy đến bệnh viện nói không chừng sẽ qua đêm ở bệnh viện đoán chừng nếu muốn gọi Trân Trân ra ngay trước mặt đằng thiếu gia là không thể nào cho nên đợi mấy ngày nữa thì tương đối tốt hơn cuối tuần đi ngày do em quyết định anh phối hợp với em là được Ngoài ra, em phải đồng ý với anh, sau khi đạt được mục đích, tòa soạn báo phải ngừng đăng chuyện này ngay lập tức, không để cho chân chân tiếp tục bị đẩy vào trong dư luận. Anh nghiêm túc nói. Yên tâm đi, em biết chừng mực. Thẩm quân nhã cười đến lạnh nhạt, trong lòng hử lạnh. Diệp thành huân, chẳng lẽ anh không biết lòng ghen tị của phụ nữ rất mãnh liệt sao? Hơn nữa, anh còn ở trước mặt bạn gái cũ là tôi, quan tâm một cô gái tôi hận đến thấu xương như vậy là anh khơi thù hận của tôi lên đấy." Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Diệp Thành Huân bình tĩnh lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy, tạm biệt đi về. Nhìn bóng lưng của anh rời đi, Thẩm Quân Nhã nhếch miệng lên thành một nụ cười ác độc. "Lương Chân Chân, bây giờ mày hạnh phúc bao nhiêu, đến lúc đó sẽ bi thảm gấp đôi. Lần trước không thể làm gì mày là sai lầm của tao, nhưng lần này Tao nhất định sẽ làm cho danh tiếng của mày bị hủy, rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngược lại, tao muốn nhìn xem, những người đàn ông kia thấy được một mặt lẳng lơ của mày như thế, còn có thể yêu mày, cưng chiều mày trước sau như một hay không? Người ta thường nói, trèo càng cao thì ngã càng đau. Tao mỏi mắt mong chờ. Ba ngày sau đó, đằng cận tư xuất viện. Vốn quan hạo lê muốn để cho anh ở lại hai ngày nữa, khó có dịp bắt được anh chịu ngoan ngoãn nằm viện. Nhưng ai biết đây đã là cực hạn của anh rồi Nếu không phải con hai con vẫn ở cùng với anh Chỉ sợ ngày hôm sau Anh đã trở về công ty Lương Trần Trần nhìn tinh thần của anh Gần đây tốt hơn nhiều Không suy yếu giống như lúc đầu Hơn nữa biết rõ tính tình cố chấp của anh Nếu để cho anh nằm hơn hai ngày Là chuyện không thể nào Liền yên tĩnh giúp anh thu dọn đồ đạc Chuẩn bị về nhà Không vui sao Bàn tay của đằng cận tư kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô qua Ánh mắt nóng rực rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Cô khẽ hạ mí mắt, dường như trong con ngươi đen láy trong suốt mang theo hơi nước, sóng gợn lan tăn, lông mi thật dài, nhẹ nhàng, trong nháy mắt hai cái. Anh cảm thấy trái tim của mình giống như được lông vũ mềm mại phất qua, tê tê, mang theo cảm giác run rẩy. Sau khi xuất viện, anh phải chăm sóc cho mình thật tốt, nhất định phải ăn cơm đúng giờ, công việc bận rộn cũng phải chú ý kết hợp vừa làm vừa nghỉ. Không nên xem mình như người máy, không nghỉ không ngủ gì cả. Về sao mà còn như vậy? Em sẽ nói cho bà nội biết, để bà dạy dỗ anh. Lương chân chân đưa ngón tay thon dài ra, dùng sức chọc chọc vào lồng ngực của người đàn ông nào đó. Biểu môi, uy bi hiếp nói. Được, anh nghe lời em. Sâu trong khóe mắt của đằng cận tư xuất hiện ý cười ấm áp. Nay con như vậy thật đáng yêu. Đây chính là anh nói đấy, phải giữ lời đấy. Ngày nào em cũng sẽ giám sát anh. Lương chân chân cười đến ngọt ngào. Nam cung thần vừa đi đến cửa liền nghe được bên trong căn phòng chuyển đến giọng nói vui vẻ của cậu chủ và lương tiểu thư. Giơ tay lên gõ cửa, ho nhẹ một cái bày tỏ anh đã tới theo chỉ thị. Vào đi. Trong lòng đằng cận tư biết rõ là ai. Là anh gọi điện thoại bảo Nam cung tới đón anh xuất viện. Cậu chủ, cần tôi lấy đồ gì không? Nam cung thần chân chó nói. Đằng cận tư liếc mắt nhìn hai cái túi trên bàn. Những thứ kia, cậu mang ra xe trước đi, chúng tôi sẽ ra sau. Vâng, vi thần lui ra ngoài trước. Nam cung thần lưu loát khiêng hai cái túi lớn đi ra ngoài. Sặc, lương chân chân bị bộ dạng của anh ta chọc cười, ôm cánh tay của đằng cận tư nói. Từ chỗ nào mà anh tìm được một kẻ dở hơi như vậy, thật là buồn cười, vui hơn những trợ lý có nề nếp khác. Ừ, Nam cung là người rất thú vị từ trước đến giờ đặng cận tư rất có tự tin đối với ánh mắt nhìn người của mình nhất là trợ lý đã theo anh chín năm năng lực làm việc không thể nghi ngờ lương chân chân vô cùng đồng ý với cách nói của anh vừa bắt đầu cô rất ghét anh ta cảm thấy người này rất đáng ghét sau khi tiếp xúc lâu ngược lại cảm thấy anh ta rất đáng yêu thuộc về kiểu phô trương thích thể hiện bởi vì nguyên nhân có tiết liền trực tiếp đến trường học trước khi xuống xe cô vẫn không quên dặn dò nam cung thần Anh nhớ mỗi ngày phải thúc giục A Tư ăn cơm đúng ba bữa đấy, nếu không sẽ phạt anh không được ăn cơm. Sau khi nói xong, cô liền chạy vào trường học, để lại nam cung thần đang sững sờ và nụ cười vui vẻ của đằng cận tư. Cậu chủ, nhất định tôi sẽ cố gắng rất nghiêm túc thúc giục cậu ăn cơm, nếu không tôi sẽ chịu đói bụng như cậu. Sao mà tàn nhẫn vậy? Nam cung thần sụ mặt khóc dòng nói. Tâm trạng đằng cận tư rất tốt. Liếc anh ta một cái, nhắm mắt không hề quan tâm đến anh ta nữa, tựa vào trên ghế sau nghỉ ngơi. Sau khi trở về công ty, nhìn một đống tài liệu báo cáo các loại phương án thiết kế và một đống tài liệu cần anh ký, thầy anh kì đến nỗi muôn nhũn cả ra. Thật vất vả giải quyết xong, kết quả nam cung thần lại mang thêm một sắp tới đây. Cậu chủ, đây là bản thảo đã sửa chữa phương án cuối cùng về phố thương mại ở thành phố D, cần cậu ký duyệt. Còn có buổi lễ khánh thành khách sạn Đế Hảo Tư ở Cairo. Người phụ trách bên kia mời cậu qua cắt băng. Nam Cung Thần báo cáo từng công việc. Lúc nào? Đằng Cận Thư đang ký tên, ngẩng đầu hỏi. 8 giờ sáng ngày 15 tháng 9 ở Cairo, cho nên tối mai cậu phải lên máy bay là phương án tốt nhất, cũng không cần quá gấp gáp. Được, cậu đi sắp xếp đi, sau khi xong chuyện rồi về đây. Đằng Cận Thư tiếp tục vùi đầu ký tên. Tích lũy quá nhiều công việc cũng không phải chuyện tốt. Tay anh mỏi đến tê dại. Tối nay phải bảo nai con xoa bóp cho anh mới được. lương chân chân phát hiện một chuyện lạ. Những ngày này cô thường xuyên buồn nôn. Buổi trưa đến phòng ăn với Giai Ni và Cát Xuyến. người mùi thức ăn nồng nặc. Cô lại bắt đầu không thoải mái. Cảm thấy dạ dày sôi trào. Thật may là họ không đến một giờ cao điểm. Bạn học xung quanh cũng không còn nhiều. Chỉ có hai bạn tốt nhìn thấy phản ứng khác lạ của cô. Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng bởi vì đang ở nơi công cộng nên để cô đi tìm chỗ ngồi trước họ phụ trách mua cơm giúp cô ừ lưng chân chân gật đầu một cái liền đi tìm chỗ ngồi trong lòng âm thầm suy đoán đến tột cùng là mình bị gì đây mấy ngày trước cô vẫn cho rằng mình ăn quá nhiều trước kia cũng có tình huống ăn xong, đau bụng, buồn nôn nhưng lần này thời gian hơi dài hơn nữa không giống tình huống lần trước cho lắm lúc Tiết dây Ni và Cát Xuyến bưng cơm đến đây lương chân chân còn đang chống cảm ngẩn người hình như có chuyện nghĩ không ra chân chân bao lâu rồi bạn chưa có cái đó tiết giai ni đẻ thấp âm lượng vừa đúng chỉ có ba cô có thể nghe được mình hình như hai tháng rồi không có tới lương chân chân suy nghĩ một chút Nửa cắn môi nói bị giai ni hỏi như vậy trong đầu cô rối tinh rối mù chẳng lẽ cô thật sự mang thai đều do mình sơ ý Chỉ nghĩ rằng cái đó không có tới thì giảm bớt một lần đau đớn cũng không để ý nhiều. Dù sao có rất nhiều người hai tháng mới có một lần không tính là chuyện lạ. Dấu hiệu nguy hiểm hiện tượng buồn nôn kéo dài bao lâu rồi? Cát Xuyến nhíu mày hỏi. Mới gần đây thôi mới bắt đầu mình tưởng do ăn bậy bạ cho nên cũng không có để ý lắm. Không ngờ mãi cho đến hôm nay vẫn còn buồn nôn. Lương Trần Trần hơi ảo não. Cô nhớ mỗi lần cô làm với A Tư Đều sử dụng biện pháp an toàn Sao mà chúng thưởng được đây Đàn ông đều là bọn khốn kiếp ni hận đến cắn răng Nghiến lợi Trong nháy mắt Ba người bọn họ không nói gì Nhất là lương chân chân Cán chiếc đũa ngồi đó kinh ngạc ngần người Mặc dù chưa đến bệnh viện trần đoán chính xác Nhưng một loạt triệu chứng này đã chứng tỏ Cô có thể mang thai Đứa bé này tới không đúng lúc rồi Cô vẫn chưa 20 tuổi Vừa mới lên năm thứ hai đại học Căn bản chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ Thậm chí còn hơi sợ Cô vẫn hy vọng cho con của mình Một gia đình hạnh phúc Mà không phải chưa kết hôn đã có con Sinh ra xong lại phải suy nghĩ cái khác Như vậy sẽ làm cô cảm thấy Rất thiếu cảm giác an toàn Trong đầu thỉnh thoảng thoáng qua tình cảnh lúc nhỏ Mình và mẹ sống nương tựa vào nhau Cô không muốn như vậy Không muốn để con của cô Gặp lại ác mộng năm đó của bản thân Trân Phi Nếu không đến bệnh viện khám thử xem, đợi kết quả chẩn đoán chính xác rồi tính tiếp. Cát Xuyến cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Lương Trân Trân. Buổi chiều không có tiết, bọn mình đi với bạn. Nếu như thật sự có, bạn thương lượng với bạn trai bạn nên xử lý như thế nào, chứ đừng kéo dài. Tiết Jenny khuấy cơm trong bát, không ăn vào. Ừ, Lương Trân Trân cúi đầu đáp một tiếng, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Bữa cơm trưa này dường như ba người không hề ăn tới nhất là lương chân chân chỉ cảm thấy giả dày đảo lộn nhìn thức ăn cũng không có một chút xíu nào muốn ăn cả trên ghế dài của hành lang bệnh viện tâm trạng của lương chân chân lo lắng rối bời tiết giai ni và cát xuyến ngồi ở hai bên trái phải hai người bọn họ nắm tay cô động viên cô dùng hành động nói cho cô biết không cần phải sợ ai là lương chân chân đột nhiên một cô y tá cầm hồ sơ đứng ở cửa hô đừng sợ bọn mình đi vào chung với bạn Tiết Giai Ni và Cát Xuyến đồng thời đứng dậy, đi theo cô vào phòng làm việc của bác sĩ khoa phụ sản. Bác sĩ đó là một người phụ nữ trung niên, khoảng 40 tuổi. Sau khi bắt mạch thì có thăm ý khác, liếc nhìn Lương chân chân. Vẫn là học sinh sao? Lương chân chân hơi cẩn thận gật đầu một cái. Cảm xúc hốt hoảng trong mắt tiết lộ tâm trạng giờ phút này của cô. Cô thật sự sợ hãi đáp án, cứ có cảm giác mình đang nằm mơ, không có cảm giác chân thật. Chúc mừng cô. Cô làm mẹ rồi Hình như trong lời nói của bác sĩ kia có ý châm chọc Những cô gái trẻ tuổi bây giờ thật không biết tự ái Còn đi học mà đã quan hệ với đàn ông Có con liền bầy xa bộ sáng sợ hãi Để làm gì vậy Cát duyên nghe thấy cũng hơi khó chịu Bác sĩ này có thái độ gì đây Mỗi người đều có quyền Tự lựa chọn cuộc sống của mình Bà ta có tư cách gì đi châm chọc cô ấy Vừa mới chuẩn bị mở miệng Đã bị Tiết Giai Ni ở bên cạnh nhéo một cái Thật giống như đang nói Ở đây là bệnh viện Bên ngoài vẫn còn nhiều người đang chờ khám bệnh như vậy Đừng làm lớn chuyện Không tốt đâu Lúc này cô mới áp chế kích động muốn mắng người Hoa tử nói đúng Làm lớn chuyện sẽ khiến chân chân bị tổn thương Cho nên cô cứ nhịn đi là tốt hơn Bác sĩ Tôi muốn hỏi đứa bé trong bụng chân chân được mấy tháng rồi Đã qua giai đoạn tốt để phẫu thuật chưa Tiết Giai Ni hỏi dùm bạn tốt Cô nghĩ rằng tỷ lệ chân chân bỏ đứa bé tương đối lớn Dù sao cô ấy cũng chỉ mới là sinh viên năm thứ hai Bác sĩ nghe lời này xong Trong lòng càng khinh bỉ lương chân chân hơn Đã hơn 2 tháng Cô gái trẻ tuổi phải biết yêu quý cơ thể của mình Không muốn có con Thì phải làm tốt các biện pháp phòng tránh Các cô không biết phá thai sẽ tổn thương rất lớn đến cơ thể sao Thậm chí có người nghiêm trọng đến nỗi Cả đời không thể sinh con Lời này khiến đầu óc lương chân chân choáng váng Tổn hại cơ thể Cả đời không con Đột nhiên cô hơi sợ trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt, xâm nhập vào xương cốt của cô. Chân chân, chúng ta đi về trước. Cát xuyến tiến lên một bước, vịn cơ thể như đang nhũn da của bạn tốt, khó chịu trừng mắt liếc vị bác sĩ kia. Người này có khuynh hướng biến thái, làm gì giống thiên sư áo trắng, rõ ràng là phù thủy áo đen thì có. Lương chân chân cứ được hai bạn tốt đỡ đi ra như vậy, cho đến khi ra cửa bệnh viện, thần chí của cô mới chậm sãi khôi phục, không tự chủ sờ về phía bụng của mình, tự lẩm bẩm Mình thật sự mang thai sao? Tiết Giai Ni và Cát Xuyến không biết phải làm gì trước bộ dạng ngu ngốc này của cô. Vẫn là Cát Xuyến mở miệng trước. Chân chân, bạn đừng để ý tới lời của bà phù thủy kia. Cái gì mà cả đời không con, đúng là đang nổ mà. Bạn đừng sợ, với lại bạn còn chưa thương lượng với người đàn ông của bạn mà. Đừng lo lắng như vậy. Thật ra thì mình cảm thấy chuyện này có rất nhiều biện pháp giải quyết Phá thai chỉ là biện pháp trực tiếp nhất mà thôi. Thật ra thì bạn hoàn toàn có thể tạm nghỉ học một năm để mà sinh con, sau đó trở về trường học tiếp. Mình nghĩ lấy thế lực của chồng bạn tùy tiện tạo ra một tờ giấy chứng nhận bị bệnh, chẳng có gì đáng nói cả. Lời nói của cát gia cũng có lý. Đương nhiên, biện pháp giải quyết này không phải là tốt nhất, nhưng mà ít ra có thể được. Bạn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Theo mình thấy, bác sĩ đó là một bà phù thủy. Để ý tới bà ta làm gì, thêm nhức đầu mà thôi. Tiết Giai Nhi phụ họa nói Ừ, mình hiểu chỉ là nó tới không đúng lúc rồi làm mình khiếp sợ, làm cho mình hơi khó thích ứng trong khoảng thời gian ngắn mình muốn trở về ký túc xá yên tĩnh một lát, suy nghĩ cẩn thận rồi mới gọi điện thoại cho A Tư Trong giọng nói của Lương Trân Trân lộ ra sự yếu ớt Hiểu là tốt rồi dù nói thế nào, đứa bé trong bụng bạn cũng là kết tinh tình yêu của hai người cần phải suy nghĩ nghiêm túc Cát xuyến vỗ bờ vai của cô Lúc này cô không thể kích thích chân phi Chỉ có thể cố gắng hết sức Nói về mặt tốt mà thôi Chưa kết hôn mà đã có con Hơn nữa bây giờ cô ấy còn là học sinh Quả thật không tốt cho lắm Mặc dù theo như lời cô nói Có thể tạm nghỉ học Nhưng khó tránh khỏi sẽ không bị người khác dèm pha Bốn danh tiếng của chân chân ở trong trường học Đã lan xa Nếu đột nhiên tạm nghỉ học một năm nữa Sợ rằng sẽ bị phê bình ai thật là khó khăn mà Sau buổi cơm tối Lương chân chân cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Đàng cận tư kết quả bên trong truyền đến âm thanh tự động cứng nhắc Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau Lúc này cô mới nhớ ra tối hôm qua A Tư nói với cô tối nay phải đi một chuyến đến Cairo tham gia nghi thức cắt băng khánh thành của khách sạn đoán chừng bây giờ anh ấy đang ở trên máy bay cho nên tắt máy vừa rồi cô tập trung toàn bộ tinh thần vào đứa bé trong bụng hoàn toàn quên mất chuyện này. Thôi, chờ ngày mai anh về sẽ nói cho anh biết, cũng không cần gấp gáp. Thật không ngờ, cô đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để nói cho đằng cận tư biết. Sau khi tan học vào buổi chiều hôm sau, đột nhiên Lương chân chân muốn về nhà. Trong lòng cô có tính toán của mình. Bình thường lúc A thư ở đây, hầu như buổi tối cô không có khả năng qua đêm ở nhà, cho nên chỉ có thể thừa dịp này đi về nhà với mẹ Diệp. Mặc dù rất không muốn gặp anh trai, nhưng tình thân vẫn còn ở đó. Ở một phương diện khác, cô cũng suy nghĩ cô nên nói chuyện mình mang thai cho mẹ Diệp biết hay không. Bà có thể cũng cho rằng mình là một cô gái không đứng đắn hay không. Thở một cái thật dài, chống cằm nhìn cảnh vật rực rỡ ngoài cửa sổ, trong lòng nói không ra là vui hay buồn. Trải qua một ngày này, trên căn bản, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Có lúc nghĩ tới trong bụng mình có một đứa trẻ, cảm thấy có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh nói không nên lời. Có lúc cũng sẽ buồn bã, cảm thán bản thân mình còn trẻ như vậy mà đã có con rồi. Suy nghĩ của cô rất mâu thuẫn, tất cả chỉ có thể đợi A Tư về rồi tính tiếp. Làm cho cô cảm thấy kỳ lạ là tối nay, anh trai không có ở nhà. Mẹ Diệp nói anh đi gặp mặt bạn cũ, đoán chừng rất muộn mới trở về. Cô cũng không để ý, đến 10 giờ liền lên giường ngủ. Vậy mà trong lúc ngủ đến mơ màng, đột nhiên điện thoại vang lên. Thật may là cô để chế độ dung. Bằng không trong không gian yên tĩnh Xê dọa trái tim của người khác nhảy ra ngoài Cô đưa tay sờ về phía đầu giường Sau khi tìm được điện thoại di động Không thèm nhìn Đã bấm nút trả lời Alo Trong giọng nói mang theo giọng mũi dày đặc Có phải là tiểu thư lương chân chân không Ở đây là khách sạn quân duyệt Tối nay anh trai của cô uống nhiều quá Quậy đại sảnh khách sạn của chúng tôi đến dối tung Ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh Của khách sạn chúng tôi Hy vọng cô có thể tới đây Đón anh ấy trở về Đó là một giọng nam xa lạ Lương chân chân sững sờ bất mấy giây Mới phản ứng được không phải là Mình đang nằm mơ Cô lấy điện thoại ra nhìn màn hình Đúng là số điện thoại của anh trai Sao lại có giọng nói của một người đàn ông xa lạ Anh là ai Không phải tối nay anh ấy đi gặp mặt bạn cũ sao Sao chỉ còn một mình anh ấy Tôi là nhân viên của khách sạn Đúng là tối nay anh Diệp Thành Huân Ăn cơm với bạn ở khách sạn của chúng tôi Khoảng 10 giờ bọn họ đã giải tán Nhưng không biết vì sao anh Diệp còn chưa rời đi Chúng tôi không có cách nào Chỉ có thể hỏi anh ấy Có bạn bè hoặc là người thân tới đón anh ấy về nhà hay không Anh ấy liền đọc số điện thoại của cô Giọng nói bên kia mạch lạc rõ ràng Dường như đã xử lý quen Những trường hợp say rượu như vậy Được tôi biết rồi Ở đại sảnh khách sạn phải không Nháy mắt Cơn buồn ngủ của Lương Trân Trân biến mất Chuẩn bị đứng dậy xuống giường Cho dù cô không muốn đối mặt với anh trai, nhưng dù sao giữa bọn họ vẫn tồn tại tình thân không cách nào xóa bỏ. Hơn 10 năm sống chung, không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Hơn nữa, vốn anh cũng không có nhiều bạn bè, hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi, nhất định là anh không tìm được người nào khác thích hợp. Thôi, coi như đây là lần cuối cùng, cô cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một đứa em gái, mang anh an toàn về nhà, về sau cô sẽ không quan tâm những chuyện như thế này nữa. Bên kia đáp một tiếng, lưng chân chân liền cúp điện thoại, đứng dậy, mặc quần áo tử tế, rồi rón xén ra cửa. Trong khách sạn quân duyệt, nhân viên nam đưa điện thoại di động cho Diệp Thành huân ở một bên. Cô ấy nói lập tức sẽ tới ngay. Thẩm quân nhã cầm túi sách lên rồi đứng dậy. Xem ra trước tiên em phải tìm chỗ tránh đi một lát, đã chuẩn bị thuốc mê xong chưa? Nhớ chỉ cần giải một ít bột ở trước mặt cô ấy đã đủ làm cho cô ấy ngất đi rồi. Đã hiểu, xin thầm tiểu thư yên tâm. Nhân viên nam cười đến mập mờ. Anh Diệp, phải giả bộ giống một chút đấy. Thẩm quân nhã lắc mông đi về phía khác, chờ lương chân chân đến. Anh biết nên làm như thế nào? Trong giọng nói của Diệp Thành Huân lộ ra sự mất kiên nhẫn. Mới vừa rồi lừa gạt chân chân cũng làm cho anh cảm thấy hết sức tội lỗi. Đợi lát nữa còn phải giả vừa say rượu. Đúng là khảo nghiệm kỹ thuật diễn của anh. Mười phút sau, bóng dáng của lương chân chân xuất hiện ở trước khách sạn diệp thành huân cảm thấy mình không có khả năng giả vờ say rượu làm loạn ở trước mặt lương chân chân dứt khoát nằm trên ghế sa lông ở đại sảnh giả vờ ngủ thiếp đi anh ơi tỉnh lại đi về nhà thôi lương chân chân đến gần lắc lắc cánh tay của người đàn ông nằm trên ghế sa lông diệp thành huân nửa mở mắt nhìn cô một cái giả vờ mê mang chân chân sao em ở đây đây là đâu lương chân chân thở dài ở trong lòng Ngửi mùi rượu nồng nặc thì cô biết rõ Anh trai thật sự uống say rồi Nghĩ tới phải làm sao Dìu anh ấy lên xe taxi đây Lấy sức của mình thì nhất định không đủ Liền muốn nhờ nhân viên khách sạn giúp đỡ Lúc cô xoay người vừa mới chuẩn bị mở miệng Chợt trước mắt thoáng qua gì đó Sau đó cả người cô cũng mơ hồ Trong đầu trống rỗng mờ mịt Cả người cứ nhũn ra mà ngã xuống Chân chân Diệp Thành Huân vừa thấy cô lảo đảo sắp ngã xuống, vội vàng tới dìu cô, lo lắng kêu lên bên tai cô. Anh kêu cái gì chứ? Thẩm quân nhã không biết chui từ trong xó xỉnh nào ra, không vui trách móc. Trần Trần sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Thành Huân gấp gáp. Thẩm quân nhã tức giận có suy nghĩ muốn giết người, nhưng ngoài mặt lại giả vờ vui mừng. Anh Diệp, cô ấy là em gái của em, em gái ruột, em sẽ làm hại cô ấy sao? Đây là thuốc mê, không màu, không mùi. Thuốc này không có tổn thương đến cơ thể cô ấy, chỉ làm cho cô ấy ngủ mê man mấy giờ mà thôi. Thật ra thì cô ta cũng thật sự từng nghĩ tới dùng loại thuốc làm hại lương chân chân Nhưng cô biết một khi mình làm như vậy thì đồng nghĩa với việc phá hỏng đường lui rồi. Lỡ bị ai điều tra ra được thì tương đương với việc cô tự đào hố cho mình nhảy. Vì sự an toàn của bản thân, cô bỏ đi cái suy nghĩ ác độc đó. Được rồi, đừng lê mê nữa bé cuối vào trong phòng đi Diệp Thành Huân nghe lời bế cô lên Đi theo phía sau Thẩm Quân Nhã Đi vào căn phòng 8501 Sau khi đóng cửa lại Thẩm Quân Nhã liền bắt đầu Cởi áo trên người Lương Trân Trân Vốn cô muốn cởi sạch hết đồ của Lương Trân Trân Rồi ném lên giường Nhưng Diệp Thành Huân không chịu Cuối cùng hai người quyết định chỉ cởi áo Những thứ khác không được đụng vào Điều này làm cho Thẩm Quân Nhã cảm thấy rất thất bại Người ta không chịu Cô cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thật may là bây giờ còn có một thứ gọi là Photoshop, cho nên cô ta có tin tưởng lấy giả làm thật. Được rồi, anh có thể xoay người, đã đắp chăn lên rồi, tới lượt anh. Em tránh ra chỗ khác trước đi. Diệp Thành Huân vẫn không có thói quen cởi áo trước mặt người khác. Thẩm quân nhã ôm cánh tay ngó ra ngoài cửa sổ, đáy mắt lướt qua một nụ cười ác độc. Đúng là một đôi nam nữ hạ tiện. Kiểu cách đê nỗi khiến cô ta ghê tởm Hai phút sau Thẩm quân nhã rất hài lòng nhìn hình trong máy ảnh Mặc dù trước mắt không lộ ra bao nhiêu Nhưng sau khi trải qua quá trình photoshop Chắc chắn hiệu quả sẽ tốt đến không tưởng tượng được Đến lúc đó Lương Trần Trần có trăm miệng Cũng không thể bào chữa rồi Mới nghĩ thôi đã có cảm giác thành tựu Em đi đây Trong một khắc đáng ngàn vàng Nắm chặt thời cơ cho tốt Thẩm quân nhã giơ máy chụp hình trong tay mình lên Tâm trạng rất tốt bước ra khỏi phòng Chờ một chút Áo của chân chân Diệp Thành Huân liếc mắt nhìn người nằm ngủ Ngon lành ở trên giường Trong lòng có một loại kích động không nói ra được Giờ phút nào cũng đang quyến rũ anh Thẩm quân nhã quay lại Nở một nụ cười quyến rũ với anh Anh Diệp Chẳng lẽ anh là Liễu Hạ Huệ sao Cô gái anh yêu đang nằm ở bên cạnh anh Anh còn thờ ơ sao Cô cố ý dùng ngôn ngữ kích thích anh Muốn anh làm ra chuyện cầm thú với lương chân chân Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn Mặc kệ nó thế nào Cô ta đã đạt được mục đích Chuyện còn lại chính là photoshop hình ảnh Sau đó đưa cho tòa soạn báo Chắc hẳn sáng sớm ngày mai Trang đầu của báo chí sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn nhất từ trước đến nay Vừa mới nghĩ tới Cô ta đã thấy vui vẻ không thôi Nét mặt của Diệp Thành Huân rất khó xử Quả thật anh rất yêu chân chân Nhưng nếu anh thừa lúc cô hôn mê Làm loại chuyện đó Chẳng phải là không bằng cầm thú hay sao Nếu quả thật làm vậy Chỉ sợ giữa anh và chân chân Càng không có tương lai Cô sẽ hận anh cả đời Bởi vì còn sáng suốt Cho nên cuối cùng Anh ta không thể làm chuyện Khiến chân chân đau khổ Hoặc hận mình cả đời Thâm tình nhìn dáng ngủ Ngây thơ đáng yêu của cô gái Đôi môi đỏ mọng mềm mại Khẽ cong lên hấp dẫn của anh Như muốn phá hủy lý trí của anh ta Ngay tiếp theo Một tia lý trí cuối cùng cũng sắp bị phá hủy. Tầm mắt không tự chủ được nhìn từ cằm cô xuống, dọc theo chiếc cổ trắng nõn tuyệt đẹp, chậm rãi rời xuống. Bởi vì chăn đắp ngay ngực cô, đường rãnh giữa bầu ngực như ẩn như hiện, càng thêm kích thích người khác phun máu mũi. Hầu kết của anh ta chuyển động hai cái, xoay mặt không dám nhìn nữa. Anh ta là một người đàn ông bình thường, khó tránh khỏi sẽ có lúc nhu cầu kia, nhất là đối với cô gái mình thích, rất dễ mất khống chế. Trong nháy mắt, miệng đắng lưỡi khô Làm cho anh ta cảm thấy dây bụng mình dâng lên nhiệt độ quen thuộc Kêu gào muốn có được Anh ta hơi phiền muộn Đứng dậy đi tới trước cửa sổ Rút một điếu thuốc ra, đốt Từ từ khạc ra từng vòng khói Muốn nhờ vào đó mà bình ổn những sao động lo lắng trong lòng mình Nhưng tình cảnh này Vô luận anh ta hút bao nhiêu điếu thuốc Cũng chẳng có tác dụng gì cả Quá mức mập mờ Hút mãi sau lưng liền truyền đến tiếng ho khan của trân trân anh ta lập tức dập tắt tàn thuốc đến gần bên giường, ngồi xuống bàn tay không kiềm chế được vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô mềm muội vuốt ve hai cánh môi đỏ mọng ướt át có một loại xúc động mãnh liệt muốn vuốt ve âu yếm chân chân, anh yêu em trước kia là do anh không có mắt không phát hiện được vẻ đẹp của em bỏ lỡ cơ hội tốt nhất có được em còn để cho em chịu khổ nhiều như vậy đều là anh không tốt chúng ta không nhắc đến những chuyện xảy ra trước kia nữa sau này sống với nhau thật tốt có được không diệp thành huân tự lẩm bẩm đương nhiên lương chân chân ngủ mê man trên giường sẽ không trả lời anh tác dụng của thuốc mê rất lớn có thể khiến người khác không thể nào tỉnh dậy suy nghĩ giống như bị người khác bỏ bùa sau khi nói xong diệp thành huân khẽ cúi người muốn nếm thử hương vị ngọt ngào mà anh đã khao khát vô số lần trong mơ lúc bốn thánh môi cách nhau khoảng một cm Đột nhiên, điện thoại ở trong túi của Lương Chân Chân rung lên. Diệp Thành Huân giật mình, vội vàng ngồi thẳng người dậy, giống như mình bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu. Giờ này ai còn gọi điện thoại cho Chân Chân? Anh lấy điện thoại di động trong túi cô ra, khi thấy màn hình hiện chữ A4 thì trong lòng anh đắn đo vài giây, do so dự suốt cuộc có nhận hay không. Cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời, nếu muốn hoàn toàn phá hỏng quan hệ của anh ta và Chân Chân, để cho bọn họ sớm chia lìa. Không thể nghi ngờ việc nửa đêm nghe điện thoại của Trân Trân là biện pháp tốt nhất, có thể làm cho người khác suy nghĩ, làm cho người khác hiểu nhầm. nai con, đã ngủ chưa? Đằng cận tư mới vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại cho Lương Trân Trân. Mặc dù đáy mắt không che giấu được sự mệt mỏi, nhưng bây giờ anh rất muốn gặp được người nào đó. Đợi tài xế tới, lập tức chạy đến trường học đón cô. Kết quả, bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam khàn khàn xa lạ. Trần Trần đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãng nói? Nhất thời đằng cận tư như bị xét đánh, máu cả người như ngừng chảy. Năm ngón tay cầm điện thoại di động càng siết chặt, như muốn bóp vỡ nó. Sắc mặt tối tăm, trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh xuống thấp dưới 30 độ. Trong tròng mắt đen bắn ra ý lạnh thấu xương, như muốn đông tất cả thành đá. Tài xế dùng mình một cái. Đằng Thiếu đang tức giận, đây là điểm báo dông bão sắp tới rồi. Diệp Thành Huân Phản ứng đầu tiên của đảng cận tư chính là anh. Chứ anh ta ra, anh thật sự không thể nghĩ được giờ này còn có thể có ai ở bên cạnh nai con. Đầu kia chuyển đến sự yên lặng ngắn ngủi, cũng tương đương với việc chấp nhận sự thật này. Hai người đàn ông này đều không nói thêm gì nữa, hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí Diệp Thành Huân có thể cảm nhận được một áp lực vô hình truyền từ trong điện thoại ra. Khi thế mạnh mẽ, khiến anh ta không thể chịu đựng nổi. Vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, "Để cho cô ấy nghe điện thoại." Giọng nói của cận Tư giống như tảng băng nghìn năm, sự tức giận trong lồng ngực cuồn cuộn như nước sông, gầm thét giận muốn phá hủy hết lý trí của anh. Đàng thiên Sinh, chân chân hôm nay mệt, đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai anh gọi lại." Diệp Thành Huân nói xong liền cúp điện thoại, anh cố ý nhấn mạnh hai chữ mệt mỏi, chính là muốn để cho đằng cận Tư hiểu nhầm, sau đó phối hợp với trang đầu báo chí ngày mai anh ta sẽ hoàn toàn cắt đứt với chân chân chứ quả nhiên cuộc gọi này rất đúng lúc khóe miệng anh nhếch lên cười ánh mắt phức tạp liếc nhìn người đang ngủ say trên giường chân chân em đừng trách anh anh chỉ vì muốn tốt cho em đàn ông như vậy không thể là chồng em anh ta cũng không thể yêu em cả đời nhiều nhất chỉ vui đùa một chút mà thôi em là một cô gái không chơi nổi với anh ta đâu nói xong anh liền mặc áo vào giúp lương chân chân ôm cô ra khỏi khách sạn bắt taxi về nhà mà ở bên kia đang cận tư ném điện thoại di động xuống mặt đất vỡ tanh bành vẻ mặt âm trầm dọa người nếu như giờ phút này có người nào dám chọc giận anh chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm chân chân mệt mỏi đã ngủ rồi mấy chữ này giống như một lưỡi dao sắc bén khứa vào tim của anh máu tươi đầm đìa đau đến anh muốn mất đi chi giác môi mím chặt thành một đường thẳng anh đã đồng ý với hai con là phải tin tưởng cô Nhưng lúc này anh thật sự không biết mình nên lấy lý do gì để tin tưởng cô nữa đây. Bây giờ đã gần dạng sáng cô không ở trong phòng ngủ ngược lại ngủ ở bên cạnh Diệp Thành Huân. Hơn nữa giọng nói của Diệp Thành Huân khàn khàn rất rõ ràng là hơi thở nhiễm tình. Vừa nghĩ tới cảnh hai con nằm ở trong ngực anh ta anh đã muốn giết người. Sự thô bảo ngủ yên trong lòng anh xuất hiện lần nữa hơn nữa còn nghiêm trọng hơn. Không được. Đằng thiếu da dịu dàng đã lâu nay Chuẩn bị đại khai sát giới rồi. Đó là suy nghĩ trong lòng tài xế. Anh cảm thấy hôm nay mình rất xui xẻo. Đáng lẽ là nam cung tiên sinh tới đón đằng thiếu gia. Kết quả tạm thời anh ấy có chuyện không tới được. Liền do anh tới đây. Bỗng nhiên đùng phải chuyện kinh khủng như vậy. A-di đà Phật. Lần sau anh phải đi xin một lá bùa bình an mang theo bên người. Để đảm bảo bình an thôi. Sáng sớm ngày hôm sau. Tờ báo buổi sáng của thành phố C đã bán hết rất nhanh cho tới buổi trưa đã bán sạch hết. Mọi người rối rít nghị luận ầm ĩ về nội dung trên trang đầu tờ báo. Bản tán rôi nổi, tiến hành phá hủy và chỉ trích nhân vật nữ trên ảnh chụp. Mà lương chân chân cô còn đang nằm ở trên giường ngủ ngon lành say sưa. Khi tỉnh lại đã là gần trưa. Nhìn xung quanh một vòng là căn phòng nhỏ của mình, trên giường mình không khỏi mờ mịt. Phút đầu cẩn thận nhớ lại tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Hình như lúc ngủ nhận được điện thoại của nhân viên khách sạn. Nói anh trai uống say Không về nhà được Gọi cô tới đón Sau đó cô đi ngay Sau khi đi đến khách sạn Cô chuẩn bị gọi nhân viên giúp đỡ Sau đó cô không còn nhớ gì nữa Cô không hề có ấn tượng gì với chuyện sau đó Cẩn thận kiểm tra lại quần áo trên người mình Rất đầy đủ Hơn nữa trên người cũng không có bất kỳ khó chịu nào Hẳn là không có xảy ra cái gì Có điều cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ Suốt cuộc tối hôm qua Đã xảy ra chuyện gì Tại sao cô không có một chút xíu ấn tượng nào cả, trong lòng cứ có sự cảm xấu, lắc đầu. Trời ơi, không nghĩ nữa, thức dậy đánh răng rửa mặt đi ăn điểm tâm. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cô không cần đến trường học, liền cầm mấy cái bánh bao, ngồi trên ghế salon xem tivi. Vừa hay nhìn thấy trong phim truyền hình nữ chính làm cơm hộp đem đến công ty cho nam chính, cô nhanh chí cảm thấy cái biện pháp này rất tốt. A Tư nói, tối hôm qua anh sẽ về, hiện tại khẳng định đã đến công ty. Cái tên cuồng làm việc này, không cần đoán cũng biết anh đang ở đâu. Cô đứng dậy, đi về phía phòng bếp, chuẩn bị một chút thức ăn, ngâm ngà bài hát hơn một giờ, sau đó chia ra, cho vào trong hộp giữ ấm, còn mặc một bộ đồ đẹp, cười hiếp mắt, đi ra cửa. Các bạn vừa theo dõi tập 26 của bộ truyện Tâm lý xã hội có tên Đời làm vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video và để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Ngày giữa buổi trưa, trong trung cư rất ít người, Lương chân chân vui vẻ xách theo hộp cơm đi ở trên đường nhỏ, lấy tay che mắt nhìn mặt trời nắng rực. Nóng quá đi, vẫn không nên đi bằng xe buýt, tránh cho thức ăn bị ô thiêu cũng không hay. Bắt chiếc taxi rồi nói địa chỉ tập đoàn Đế Hảo Tư. Cô lấy điện thoại di động ra. do so dự cô nên nhắn tin hay gọi điện cho anh biết mình đang đến công ty hay không. Suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, không bằng lặng lẽ cho anh ấy một bất ngờ. Quãng đường ngắn ngủi mấy mấy phút, cô cảm thấy tài xế liếc nhìn cô vài lần, giống như là nhìn một con quái vật. Làm cho cô rất khó hiểu. Cả người ngồi ở đó đều không thoải mái. Rất nhanh đã đến nơi. Nhìn tòa cao ốc tập đoàn Đế Hảo Tư cao vút, Đương chân chân hơi sợ sệt. Cô phải đi đâu tìm A Tư đây? Hơn nữa với quần áo của cô. Đi vào có vẻ lôi thôi lếch thách. Nhớ tới lần trước có một lần đến khách sạn đế Hảo Tư tìm A Tư giúp đỡ. Kết quả bị nhân viên tiếp tân và bảo vệ khinh miệt. Thiếu chút nữa đuổi cô ra ngoài. May mà lúc ấy Nam Cung Thần xuất hiện kịp thời. Nhưng lần này không biết mình có gặp được tình huống tương tự hay không nhỉ? Chắc công ty lớn sẽ cư xử tốt hơn chứ? Trong lòng cô âm thầm nghĩ Lắc khuôn mặt nhỏ nhắn đứng một hồi Đột nhiên có một loại kích động muốn xoay người Nhưng người đã đi ra đến cửa Cơm hộp cũng đã chuẩn bị xong Không vào, không khỏi quá lãng phí huống chi mình cũng có chuyện rất quan trọng Muốn nói với anh Không tự chủ sờ cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ Thật thần kỳ Nơi này đang có một đứa nhỏ Khóe miệng không nhịn được cong lên Thành một nụ cười ấm áp Hai ngày nay cô cũng đang nghĩ thông suốt Không phải bà nội vẫn rất muốn ôm chắt ư Có lẽ tin tức này Bà sẽ rất vui vẻ sao Cô đi lên bậc thang Tự tin đi vào bên trong đại sảnh Tìm nhân viên tiếp tân Lễ phép hỏi Chào cô tôi muốn gặp đằng cận tư Có thể làm phiền cô dẫn tôi đến gặp anh ấy không Nhân viên tiếp tân nhìn chằm chằm cô mấy giây Như nhìn người ngoài hành tinh Suốt cuộc cô gái này là ai Lại dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc Còn to tiếng muốn mình dẫn cô ta đi gặp Phải biết đi làm từ sáng hôm nay đến bây giờ Cả tập đoàn đều bị bao trùm bởi một áp lực khổng lồ. Toàn bộ công ty đều nơm nớp lo sợ bởi vì không cẩn thận sẽ bị cơn bão táp của Tổng Giám Đốc quét tới. Làm không tốt sẽ chết không có chỗ chôn. Thời gian một buổi sáng đã có một vài người bị đẩy đến Biên Cương, hoàn toàn không có đường sống quay về. Chính là trực tiếp cuốn gói cút xéo. Trong lúc quan trọng này đột nhiên xuất hiện một cô gái vừa mở miệng đã gọi thẳng tên của Tổng Giám Đốc còn biểu hiện dáng vẻ rất quen thuộc với tổng giám đốc. Điều này làm cho cô ta hơi khó xử Đành phải mở miệng theo công thức hóa Xin hỏi Tiểu thư có hẹn trước không Công ty chúng tôi quy định là phải có hẹn trước Mới có thể gặp tổng giám đốc Nếu không tôi cũng không có cách nào Trong lòng Lương chân chân thở dài một cái Trong công ty lớn đều phải hẹn trước giống nhau Chẳng lẽ thật sự cô phải đi về sao Cúi đầu Thật không cam lòng mà Không thể giàn xếp một chút sao Cô chưa từ bỏ ý định Hỏi lại một lần nữa Không được, quy định của công ty chúng tôi rất nghiêm khắc, không cẩn thận sẽ bị đuổi việc ạ. Nhân viên tiếp tân lắc đầu nói. Được rồi, cô ta có thể hiểu được sự khó xử của người đẹp này. Ít nhất người này tốt hơn người ở khách sạn lần trước nhiều, nói chuyện lễ phép, có đạo lý, không có xem thường cô. Mất mát xoay người đi ra đại sảnh, chợt nhanh chí, có thể nhờ một người giúp đỡ. Nam Cung Thần thì không được rồi, ngày nào anh ta cũng đi theo bên cạnh A Tư. Nói cho anh biết chính là nói cho A Tư biết Vậy sẽ không có bất ngờ Cho nên cô quyết định gọi điện thoại cho bác sĩ Quan Nhất định anh ta sẽ có biện pháp Để mình gặp A Tư Giờ phút này Quan Hạo Lê còn nằm ngủ nướng người trên giường Tối hôm qua anh ở Hoàng Triều Thịnh Yến Chơi đến gần 3 giờ sáng mới trở về Cả người mệt mỏi không còn sức lực Vừa ngủ đã ngủ thẳng đến trưa Cho nên anh còn chưa kịp xem báo hôm nay Trong mơ màng Điện thoại di động vang lên Anh không thèm nhìn đã bắt máy Alo Bác sĩ quan tôi là Lương Trân Trân Những lời này khiến Quan Hạo Lê lập tức tỉnh táo Trong lòng nghi vấn Sao đột nhiên chị dâu nhỏ lại gọi điện thoại cho anh ta vậy Chị dâu nhỏ Có chuyện gì sao Sáng sớm làm phiền giấc ngủ ngon của người khác Anh ta ngáp một cái Rõ ràng là đã trưa rồi Còn sáng sớm cái gì nữa Đã giữa trưa rồi Thật ra thì tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện Buổi trưa sao Thời gian trôi qua thật nhanh mà. Giúp một tay. Chị dâu nhỏ cần tôi giúp một tay. Trong giọng nói của anh ta mang theo ý cười. Là như vậy, bây giờ tôi đang ở trước cửa tập đoàn Đế Hảo Tư bởi vì không có hẹn trước, người ta không cho tôi vào, cho nên tôi chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. Sao chị không gọi điện thoại cho A Tư? Bảo đảm anh ta sẽ tự mình xuống dưới lầu đón chị luôn. Lương chân chân thở dài. Bác sĩ quan thật ngu ngốc. Nếu có thể gọi điện thoại cho A Tư... Thì tôi tìm anh làm cái gì Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ Cho nên tôi không muốn anh ấy biết Quan Hạo Lê chợt hiểu ra Trong lòng khen ngợi hành động lần này Của Lương Trân Trân Rốt cuộc cô gái nhỏ bắt đầu chủ động xa chiêu rồi Hiện tượng tốt nha Dựa vào điều này Anh có thể giúp cô một tay Không thành vấn đề Cứ để tôi lo Chị đưa điện thoại cho tiếp tân Tôi nói giúp chị Ừ cảm ơn anh Lương Trân Trân vui vẻ nói Người trong nhà mà, nhưng mà lần sau Chị cũng phải giúp tôi một lần mới được nhá Quan Hạo Lê cười lên gian trá Trong lòng anh còn nhớ thương em gái tiết đấy Giờ phút này Lương chân chân chỉ muốn gặp A Tư Hoàn toàn không suy nghĩ nhiều Đã đồng ý ngay, xoay người đi về phía trước Đưa điện thoại di động cho Lễ Tân Lễ Tân vốn cho rằng cô đã đi rồi Không ngờ cô lại trở lại Còn để cô nghe điện thoại Nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động Lúc nghe được giọng nói bên trong Con ngươi chật mở to ra Ôi trời ơi, là bác sĩ quan bạn tốt nhất của tổng giám đốc. Ba phút sau, tiếp tân trả lại điện thoại di động cho lương chân chân, cẩn thận nói: Lương tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Ừ, cảm ơn. Lương chân chân nở một nụ cười ngọt ngào, đi theo cô ấy vào thang máy. Theo chỉ thị của quan hạo lê, amy đưa cô vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý. Đây là lần đầu tiên cô ấy được hưởng cơ hội đối xử như vậy, nhưng là do lương chân chân ban tặng. Trong lòng tràn đầy nghi vấn, vừa rồi trong điện thoại của bác sĩ quan nói mơ hồ chỉ cường điệu một trọng điểm, chính là phải chăm sóc thật tốt vị lương tiểu thư này. Cô ấy là khách quý của Tổng Giám Đốc. Sau khi cô đưa lương chân chân lên tầng 68 khu vực làm việc riêng của Tổng Giám Đốc trở lại, trong lúc vô tình mở báo ra, trong mắt kinh ngạc cũng muốn rớt ra. Người phụ nữ này cũng quá lợi hại rồi. Đối với người không biết chút gì, chân chân, Với tâm tình vui vẻ đi ra thang máy Amy nói đây là tầng làm việc riêng của tổng giám đốc Người khác không thể tùy ý bước vào Cô nhìn bốn phía xung quanh Ở đây lắp đặt thiết bị với phong cách khiêm tốn Lộ ra vẻ xa hoa Giống như bản thân A Tư vậy Quả thật rất phù hợp với tính cách của anh Thật lớn Một tầng này là của anh Thật sự đầy đủ khí thế Cô xách theo hộp giữ ấm Đi tìm kiếm phòng làm việc của tổng giám đốc Suốt cuộc là ở đâu Đột nhiên nghe được phía sau lưng có người gọi cô Giọng nói rất quen thuộc Lương tiểu thư Nam cung thần mới từ trong kẽ nứt của băng Tìm được đường sống trong chỗ chết Bị sợ đến mức nhịp tim còn chưa khôi phục Đang chuẩn bị đi phòng trà Tìm một ly cà phê an ủi Kết quả liếc mắt nhìn thấy lương chân chân Mang theo một cái túi lớn mỏ mẫm ở đó Trong nháy mắt Tim liền nhấc lên Bà cô nhỏ của tôi đây rốt cuộc là tình huống gì Sao cô lại lên tới được đây Phía dưới không có ai cản cô lại sao? Cũng không có ai gọi điện thoại thông báo một tiếng làm việc như thế nào vậy? Càng khiến cho anh không thể giải thích được vì sao chính là tình huống trước mắt như vậy mà cô còn rêu rao chạy đến công ty không muốn sống hay sao chứ? Nam Cung Thần, phòng làm việc của A Tư ở đâu? Nơi đây thật lớn. Lương Trần Trần vui vẻ nhìn anh đôi mắt đen trong suốt như nước vô tội mà đơn thuần. Nam Cung Thần có một kích động muốn khóc Nhìn dáng vẻ bà cô này không giống như là cố ý giả bộ Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì sao Nhưng lúc này cảm xúc cậu chủ nóng này khác thường Anh rất lo lắng Lương Tiểu Thư vào sẽ không chịu nổi Dù sao thì cô chính là ngọn nguồn của mọi chuyện Bà cô sao hôm nay lại dám ra cửa Gương mặt anh sầu lo Vì sao tôi lại không dám ra cửa Lương Trần Trần bị anh ta làm cho không hiểu vì sao Hoàn toàn không hiểu ý của anh ta là gì Tự động lý giải thành anh ta động kinh. Ngay sau đó nói Tôi muốn gặp A Tư, anh dẫn tôi đi đi. Trên chán Nam Cung Thần đổ mồ hôi như thác. Bà cô nhỏ, đây là muốn lấy mạng của anh ta sao? Mang bà cô đi gặp cậu chủ, đoán chừng tôi sẽ bị chặt đầu. Thay vì như vậy còn không bằng, thừa dịp bi kịch chưa xảy ra, cứ để cho cô rời khỏi nơi này trước. Khụ, cậu chủ không có ở đây, cô nên đi về trước đi anh cảm giác mình đang nói dối vì ý tốt lương chân chân hoài nghi nhìn anh ta không tin tưởng lắm lời anh ta nói từ lúc bắt đầu thấy cô thần kinh người này đã không bình thường như vậy rồi rõ ràng là trợn mắt bịa đặt cô mà tin tưởng anh ta mới là lạ Hừ, anh cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi à dễ bị lừa gạt như vậy sao cô liếc anh ta một cái dừng một chút chớp chớp đôi mắt trong veo chẳng lẽ a tư xảy ra chuyện gì nam cung thần rất muốn gật đầu Không sai, tâm tình cậu chủ vô cùng không tốt có thể so sánh với sự tức giận của con sư tử đực càng giống như sa tăng đến từ địa ngục cả phòng làm việc đã bị kết một lớp băng thật dày đi vào cũng có cảm giác bản thân đang ở chỗ kẽ nứt của tảng băng đó không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn Thật ra thì không phải vậy anh ta hơi nhức đầu, vò đầu bứt tai mặc dù giờ phút này cảm kích lương tiểu thư vẫn chưa biết chuyện gì Giống như không phải do anh nói cho cô biết cái gì, ngồi nhỡ vượt quyền sẽ bị đánh chết. Suốt cuộc là có phải hay không? Sao hôm nay anh cứ lắp ba lắp bắp như vậy, làm người khác khó chịu vì thèm, phiền chết. Đường Trần Trần trợn mắt giận dữ nhìn anh ta, không hề để ý đến phản ứng của anh ta, tự do đi về phía trước, gấp đến mức nam cung thần vội vàng đi theo, nhỏ giọng nói. Bà cô à, cầu xin bà, hôm nay thật sự không được đâu, cậu chủ, cậu ấy đang tâm tình không tốt ơ kìa không có việc gì đâu tôi sẽ xử lý đôi mắt lương chân chân nhìn thấy năm chữ to văn phòng tổng giám đốc vui sướng chạy tới lúc đang chuẩn bị đẩy cửa vào thì bị nam cung thần kéo lại lúc hai người đang đứng ngoài cửa người kéo ta lôi bên trong chuyển đến âm thanh lạnh lùng uy nghiêm lăn vào đây giọng nói rời núi lấp biển dọa hai người ngưng động tác trong lòng lương chân chân hiện lên chút nghi hoặc sao a tư lại tức giận ghê vậy So với việc cô thản nhiên, Nam Cung Thần lại sợ đến mức tay chân cũng mềm nhũn, run run dày dày, đẩy cửa ra. Khi bóng dáng lương trên chân chân cùng Nam Cung Thần xuất hiện trước mắt Đằng Cận Tư, thì nét mặt ba người khác nhau, khi áp thấp bên trong căn phòng đủ để khiến cho người ta thở không nổi. Cậu đưa cô ấy tới. Giọng nói của Đằng Cận Tư giống như từ đầm băng ngàn năm ở địa ngục, lạnh thấu xương. Nam Cung Thần vội vàng xua tay. Không phải, cậu chủ, tôi thề Tôi còn chưa sống đủ Là là Lương Tiểu Thư tự mình tới Tôi cũng vừa mới gặp cô ấy ở trên hành lang A Tư, em Lương chân chân hơi kỳ quái Tại sao anh lại cáu kỉnh như vậy Khi đang chuẩn bị nói chuyện Lại tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo Cảm thấy cả người cũng bắt đầu dùng mình Cảm giác giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh vậy Khiến cho người ta không tự chủ được Mà sợ hãi Cút Đằng cận tư nhẹ nhàng phun ra một chữ Lại bao hàm lực uy hiếp, giống như một trận mưa đá đập tới, không hề lưu tình. Nam Cung Thần đứng ở một bên, vội vàng ra hiệu cho lương chân chân, ý bảo cô đi ra ngoài cùng mình. Nhưng người nào đó vốn không có ý định rời đi, đứng đằng kia không động đậy chút nào. Đứa bé đáng thương, chắc bị dọa đến sợ rồi. Vì lý do an toàn, anh ta từ từ rút lui bước, muốn giải quyết từ đầu đến cuối chuyện giữa hai người, đóng cửa lại mà giải quyết cho tốt. Ôi, A-di-đà-phật, lương tiểu thư Bản thân cô tự cầu phúc đi A-tư Anh làm sao vậy lương chân chân xách theo hộp sư ấm định tiến lên Kết quả bị ánh mắt lạnh như băng của anh Làm cho khiếp sợ mà đứng tại chỗ Hai chân không tự chủ đóng lại trên mặt đất Vẻ mặt khó hiểu Suốt cuộc A-tư làm sao đây Tại sao bây giờ anh xem cô như xa lạ như vậy Hoàn toàn không cưng chiều cô giống như bình thường Là người yêu của cô Nếu không phải biết anh là con độc nhất cô còn muốn hoài nghi có phải là có anh em song sinh còn bản thân mình chỉ đi nhầm văn phòng mà thôi cầm miệng cô không xứng gọi tên tôi trong tròng mắt đen của đằng cận tư bắn ra ý lạnh khiếp người khiến tình cảm vui sướng của lương chân chân khi nhìn thấy anh bị tưới lạnh thấu tim em lương chân chân bị dáng vẻ của anh dọa sợ đến mức bờ môi run rẩy ngập ngừng nói nhưng không biết mở miệng như thế nào không trách được về mặt xoắn suýt quái gởi của Nam Cung Thần, trách không được khi anh ta nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản mình tìm tới anh, không trách được mà nói tâm tình của anh không tốt. Thì ra, anh ta không bị động kinh, cũng không lừa gạt mình, chỉ có điều cô không nghĩ ra đến tột cùng là vì cái gì. Tại sao từ khi từ Cairo trở về, anh lại thay đổi thành thế này? Tại sao anh lại hung dữ quát mình như vậy? Uất ức ở trong lòng trồng chất, Toàn bộ tích ở trong lồng ngực cô, mang theo tiếng không xứng với. Tất cả tràn vào trong đôi mắt, nước mắt uất ức giống như sợi chân trâu bị cắt đứt, cuộn trào, mênh mông. Không cho phép khóc, nhìn bộ dạng nhu nhược đáng thương này của cô, chắc hẳn mỗi lần đều như vậy nên bắt được trái tim đàn ông hả? Hoa lê đái vũ, mơ tưởng hão huyền quyến rũ đàn ông. Đằng cận tư đứng lên đi về phía cô, ngón tay thô lỗ nắm lấy cằm của cô, khóe miệng thốt ra sự châm chọc lạnh lẽo. Mỗi một chữ đều giống như đinh đóng vào trong lòng lương chân chân. Anh nói oan em. Mắt to ngập nước của lương chân chân dâng lên một màn hơi nước, trong lòng tràn đầy bi thương. Đằng cận thư cười như ác ma chuyển thế, tăng thêm sức lực trong tay. Oan uổng cô. Cô dám nói tôi oan uổng cô. Bản thân làm gì tối qua, chẳng lẽ đã quên nhanh như vậy? Trong nháy mắt, trong lòng lương chân chân xẹt qua sự cảm xấu. Hồi tưởng từ khi mình từ cửa bước ra đến nơi này, dọc theo đường đi ngược lại bị vài ánh mắt khác thường của vài người. Lúc đó cô vẫn không biết có chuyện gì, chỉ coi mọi người có lòng hiếu kỳ nặng. Chỉ nhìn đôi mắt cô mà thôi, liên tưởng đến lời nói của Nam Cung Thần cùng biểu hiện lúc này của Ha Tư. Cô không khỏi hoài nghi rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh đã đồng ý sẽ tin tưởng em cho dù có hiểu lầm cũng sẽ không nói ra anh không thể đối với em như vậy. Cô ngăn lại nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Nụ cười lạnh trên khóe môi đằng cận tư từ từ lan ra. Trong tròng mắt đen đầy tiêm máu không thấy chút tình ý, lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi. Nhìn dáng vẻ lương chân chân như đang nhìn người xa lạ. Đợi đến khi hai cô chạy tới bệnh viện thì đã hơn 7 giờ tối. Khi thấy sắc mặt